Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Những ngày tháng trong một tối Bên cạnh khu chuồng cọp là lối đi nhỏ Đứng trước cửa có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời Chiếu vào phần nửa cuối lối đi Đi tới chỗ sáng Thấy phía bên tay phải Có lối rẽ men theo bờ tường Cũng nhỏ hẹp và sâu hun hút Ông Tuấn không rẽ mà đi thẳng Tới cánh cổng sắt nhỏ phía trước mặt bên bờ tường bên trái phía trên là rất nhiều các ô cửa bằng gỗ rất to được sơn màu xanh lá cây cao hơn đầu người các cửa sổ này hình như được thiết kế không phải để mở ra trên các cánh cửa đóng im ỉm là nhiều lỗ thoáng chạy dọc chạy ngang bước vào trong cánh cổng sắt nhỏ là một cái sân bê tông khá rộng mặt sân nham nhở lồi lõm ngay bên tay phải hình như là phòng làm việc Phòng nhỏ, mái ngói Bên trong có bàn và có tủ đựng hồ sơ Ngay sát phía bên ngoài phòng làm việc Là hai cây xà cừ cổ thụ Gốc cây có bệ xi măng hình như mới được xây Nước xi măng nhìn vẫn còn chưa ráo hạn Phía cuối sân đập ngay vào mắt nó là một hàng rào rẻ rách Có hai dây một trên một dưới bắt đầy quần áo bẩn thiểu túm tụ trồng treo lên nhau cạnh dây phơi nếu không nhầm thì là khu vực tắm rửa có bể nước trong ấy thành bể chỉ cao hơn đầu gối cạnh khu vực tắm rửa là cánh cửa gỗ nhỏ cửa đóng như không khóa sát ven bờ tường ngay phía bên trái cùng phía với các ô cửa sổ màu xanh là một cửa sắt lớn cũng sơn xanh nhưng hình như đã lâu năm sơn chóc rất nhiều cộng với hoen gì làm cánh cổng trông hơi bẩn thiểu cũ kỹ Thên cửa to làm bằng sắt đặc Dài khoảng 1 mét rưỡi chốt ngang cửa Nhìn vào phía trên cánh cửa lấp ló mấy cây đầu Trên cánh cửa có một hộp đựng Có một hộp đựng số giống bảng số báo điểm Trong môn bóng truyền Số điểm báo ở đây là 156 Không biết có ý nghĩa gì Ông Tuấn chỉ nó ra ngồi trên bệ xi măng Xung quanh gốc cây Còn ông cầm trùng chìa khóa Đi ra phía cửa sắt Ông mở khóa, đẩy tay nắm cái then cửa quay ngang lên rồi có chân đạp. Then cửa được kéo ra, va chạm mạnh, đánh dầm một tiếng đình tài. Ông không mở cửa mà lùi lại mấy bước, đứng cách cửa sắt khoảng 3 mét, tay chắp sau lưng. Cánh cửa sắt từ từ mở, khi mở ra thì thấy hai người ở phía trong. Họ đẩy nhẹ đến khi cánh cửa sắt kịch tường thì dừng lại, rồi đi ra phía ngoài cửa. Mỗi người một bên đứng thẳng người thái độ nghiêm túc Hai người này như mặc đồng phục Trang phục của họ giống bộ đồ công nhân màu ghi sáng Một người cao to da trắng tóc bạc phơ, Người kia nhỏ con hơn nhưng dáng vẻ rắn giỏi Mái tóc dài đen bóng để kiểu hiện gì? Người tóc bạc nói Báo cáo thầy tổng buồng 156 Có mặt đầy đủ Mọi thứ diễn ra bình thường ông tuấn mặt sát gật đầu một cái người tóc đen quay vào trong nói to dứt khoát ra đi ngay lập tức rất nhiều người từ bên trong đi ra dẫn đầu là nhóm người xếp hai hàng tay cầm đủ các loại xô chậu bước đi khẩn trương vội vàng họ lao ngay ra khu vực bể nước tiếp sau đấy là khoảng 20 người nữa nhóm này toàn những người đã có tuổi họ mở cửa căn phòng nhỏ cạnh bể nước rồi vào bên trong Khi quay ra mỗi người cầm vài cái bao tải màu xanh rồi chia hướng đi, phần lớn đi về phía nó. Họ vòng ra phía sau gốc cây vứt bao tải ở đấy. Vài người còn lại quay về gần phía cửa sắt tập trung vào khu vực của mái che Họ mở bao tải lấy đồ bên trong ra rồi lúi húi sắp xếp cái gì đó. Trang phục của hai nhóm người này gần giống nhau. Tất cả đều mặc áo cô trắng mỏng, chỉ khác là nhóm đầu tiên mặc quần đùi vải màu xanh đen, nhóm thứ hai mặc quần vải đỏ và da cam. Khoảng 30 giây sau, lại tiếp tục có nhiều người đi ra. Lượng người lượt này đông hơn hẳn lúc trước, họ xếp hàng một, mặt cúi gằm tay để phía sau lưng, cắm cúi đi về phía trước. Những người này nhìn có vẻ rất khắc khổ, đa số họ gầy đét, mặt hốc hác, chân tay không biết có những nốt gì loang lổ như hoa gầm. Khoảng chục người cuối cùng của nhóm này đi lại rất khó khăn. Có vài người hình như không đi nổi, còn phải có người dịu, nhưng vẫn rất cố gắng để di chuyển nhanh, để không làm vướng người đằng sau. Quần áo của đợt người ra lần này không sạch sẽ như hai nhóm trước, vẫn là áo tico, Nhưng đã chuyển sang màu cháo lòng rách ngang dọc Cách nào không rách thì cũng rớ Thì cũng rách Thì cũng dỡ ra hết cỡ Thì cũng doãn ra hết cỡ Cổ áo xẻ xuống giãn ra tận vai Quần đùi nhóm người mặc không phải là bài thô như nhóm trước Mà là bài ni lông mỏng tang Đủ các loại màu xanh đỏ đen trắng Người đi đầu nhóm ba dừng lại sát khu bể nước rồi ngồi xổm. tay quanh lại đặt lên đầu gối mặt vẫn cúi gằm những người đi sau cũng làm y hệt họ xếp làm ba hàng ngồi dọc bờ tường nhóm người thứ tư đông hơn nhóm thứ ba nhưng dáng vẻ điệu bộ thì khác hoàn toàn nhóm này đi lại có vẻ thoải mái không hàng không lỗi chân vùng tay quăng vài kẻ còn ra vẻ khệnh khạng vừa đi vừa cười nói Từ đầu đến giờ nó ngồi quan sát tất cả nhưng chưa một ai quay ra nhìn nó, chỉ đến khi nhóm người này đi ra mới có. Họ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, mỗi đứa một kiểu đa số trận chừng ra vẻ bằng trợn. Vài kẻ hất hàm không hiểu ý muốn nói gì. Trang phục của bọn này không theo quy luật hơi lộn xộn. Cũng chỉ là quần áo phong nhưng rất nhiều kiểu như ở ngoài xã hội. Chỉ vài đứa mặc giống kiểu của mấy nhóm trước, đa số trông sáng sủa sạch sẽ như mặc đồ ở nhà hay giống như khi đi chơi thể thao vậy. Nhóm này cũng ngồi nối theo nhóm thứ ba, nhưng không ngồi xổm, cũng không khoanh tay. Bọn nó ngồi cũng lộn xộn, đứa đặt đít xuống đất, đứa mang theo giấy để lót phía dưới, đứa thì cũng ngồi xổm nhưng hai tay để thoải mái. bọn này gọi là xếp hàng nhưng quay ngang quay ngửa nói chuyện rôm rả vài đứa quay sang nặn mụn cho nhau cười nói vui vẻ bên trong dường như người ra đã hết người tóc bạc quay lại nói với ông tuấn mặt sặn bà có thầy đủ tuấn mặt sắt gật đầu nhóm người cầm xô chậu lúc nãy đi vào khu bể nước chắc chờ người bên trong ra hết rồi mới hoạt động tiếp Mỗi người hai xô nước hai bên, xếp hàng dọc, quay trở vào buồng giam. Khi quay ra họ cầm xô không, đi nhanh như chạy. Người mặc áo công nhân tóc đẹp kiểu hiển nhi đi về phía nó. Nhìn kỹ thì tuy tóc ông này đen nhánh nhưng thực ra là lớn tuổi. Ông nói với nó bằng giọng nói khá trần tình. Đừng ngồi trên bệ xi măng như thế không hay đâu. Ngồi xồm dưới đất như mấy người kia kìa. Vừa nói ông ta vừa chỉ về phía những người đang xếp hàng. Chân nó vẫn đau lắm. Cái bình thường nó chẳng mấy khi ngồi sổm. Còn lúc này làm thế khác nào trả tấn, nó không làm được. Nó nói, cháu không ngồi sổm được, cháu ngồi bệt được không? Người kia gật đầu rồi chờ nó thay đổi tư thế xong. Ông ta hỏi, tội gì gây ăn ở đâu? Nó đáp. Chầu tội giết người gây án ở lương khánh tiện. Ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nhìn thẳng mắt nó. Ông này hỏi tiếp, vụ diệt đang hải quan phải không? Nó gật đầu. Trong đầu thắc mắc, tại sao người này biết ngay vụ án ấy? Ông ta là ai mà hỏi nó mấy chuyện này? Sao bộ quần áo hai người mặc khác hẳn những người khác như thế? Chưa kịp suy nghĩ hết mọi thứ trong đầu. Thì bất chợt một người ở ngay trước mặt nó Như chui từ dưới đất lên Người này lùn tịt chắc chỉ cao khoảng mét rưỡi Khuôn mặt hắn nhìn như khỉ Khi cười nhăn nhở Tóc hắn dày Không xoăn nhưng sổ lên Càng làm hắn trông thấp hơn Tay chống này Hắn nói rất là cực Nhà mày ở đâu Nó chẳng muốn trả lời thằng này Thái độ kiểu như thế Nó không có tiện cảm Nó im lặng Thằng này vẫn cười rồi nói tiếp sợ quá không nói được hả nghe này cất cái mắt đi pha cứ gọi lung tung là cháy đấy nói xong hắn đi về phía bể nước trên đường đi hắn quát tháo gì đó chân tay vung vầy chỉ trỏ lung tung mấy người xách nước vào buồng giờ chia làm hai tốp tốp thứ nhất đông hơn vẫn xách nước tốp thứ hai chạy ra khu vực bể nước mỗi người lấy một cái rẻ to Nhìn như được làm từ cái chăn chiên Vẫn còn khá mới Rồi quay vào trong buồng ra Mấy người này chắc đang lau dọn buồng Phía trong buồng giam bỗng nhiên xuất hiện ba người đi ra. Vì nhìn họ khác tất cả những người còn lại Nên nó ngay lập tức chú ý đến ba người này Người thứ nhất cởi trần ra trắng bóc Cơ thể săn chắc gọn gàng Dáng đi thanh thoát Miệng cười tươi Người thứ hai cao lênh khênh hơi gầy Mái tóc dài mượt Cột vào trong nhìn như cái nấm Người này có đôi mắt rất lạ Hắn cũng đang cười Nhưng đôi mắt hắn không cười Đôi mắt ấy nhìn như vô cảm Nhìn lâu lâu chút thì có cảm giác Hắn đang tập trung Nhìn cái gì đó trước mặt Như đang suy nghĩ gì đó vậy Người thứ ba lớn tuổi hơn hai người kia chút Khá to lớn Ra ngâm đèn Chân đi vòng kiểng Hắn mặc bộ đồ thể thao màu sắc sặc sỡ, Sắc đỏ và vàng là chủ đạo Nên rất nổi bật khi cùng hai người kia đứng trước cửa buồng. Đang quan sát mấy người này thì lại một người nữa làm nói giật mình Người này ngồi xuống cạnh nó Nói nhỏ như nói thầm, giọng hơi khàn khàn Đôi mắt đặc biệt gỡ chú ý bởi bên to bên bé. Khi cất lời còn hơi nheo nheo lại Hắn nói Đừng ngò nghiêng như thế nếu không muốn bị người ta để ý vào đèn, mày ở đâu? Người này nói có vẻ chân tình nên nó trả lời. Tôi người Hà Nội. Hắn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng hỏi tiếp luôn. Chắc mày bị bắt lâu rồi vậy không? Vừa nói hắn vừa nhìn hai cái túi to của nó. Nó đáp lại. Ồ, lâu rồi, gần một năm. Không hiểu sao bỗng nhiên hắn đứng phát dậy. không nói gì và đi thẳng về phía bể nước như vừa rồi chưa hề có mấy câu nói với nhau. Nó cảm giác người này đang tránh né ai đó. Vì thế hắn mới lặng lặng bỏ đi không nói gì như vậy. Việc lau dọn buồng hình như đã xong. Mấy người lau dọn nhà bên trong ra hết phía ngoài. Khi đi họ cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng ba người nó vừa chú ý rồi lách người đi phía sau lưng ba người này. Họ cũng xếp thành hàng Ngồi đối diện với mấy người ngồi xổm khoanh tay, xung quanh gốc cây thứ hai cạnh gốc cây nó đang ngồi. Ba người kia vẫn ở trước cửa, có một người cầm cái chiếu to vừa gấp vừa đi ra phía sau lưng ba người này, rồi đặt xuống đất mời họ ngồi. Hình như ba người này có vị thế lớn nhất nơi đây, phong cách cử chỉ cùng địa bộ của những người khác đối với họ làm nó cảm thấy thế. Phía đối diện bên kia ngay lúc này Trong đám người lố nhố nói cười Ngồi lộn xộn khi nãy Dường như đang có vài kẻ nhìn nó Không phải chỉ một mà rất nhiều Chúng hình như đang ra hiệu cho nhau hất hàm về phía nó Một lúc sau thì hình như tất cả người trong nhóm này đang nhìn nó Ánh mắt bọn chúng như đang đe dọa Thái độ gầm ghẻ muốn ăn tươi nuốt sống Nó không biết sắp tới đây chuyện gì sẽ đến Bọn kia định làm gì mà nhìn nó như thế Trước đấy đã vài người nhóc nó đừng ngó nghiêng Nhưng nó không để vào đầu Có lẽ đây là lý do Kể thôi, điều gì đến sẽ đến Nó biết chứ, nó biết bọn kia muốn gì chứ Nhưng hình như do thời gian vừa qua nó bị nhốt qua lâu Lại đến một môi trường mới Nó không quan sát, không chịu nổi Mọi thứ trước mắt nó dù chẳng đẹp đẽ gì nhưng nó vẫn cứ thích thú ngắm nhìn. Quan sát tất cả, kể cả những ánh mắt như sói như rượu hậu kia. Bất chợt có tiếng hô to phía sau. Kim, cơm đê. Nó quay lại nhìn, hai phạm nhân to lớn mồ hôi nhễ nhại, quang gánh trên vải. Thiên thủng cơm bằng cái thùng phi, khẻ nẻ đi vào trong sân. Ông Tuấn mặt sắt giờ ngồi ở một cái bàn nhỏ trước cửa ra vào. một phạm nhân to béo sắp xếp mấy cái thứ giấy tờ trong phòng làm việc rồi mang ra đặt trên cái bàn nhỏ ấy ông quản giáo giờ đeo cái kính đen to tướng rửa lưng vào ghế ngửa mặt lên trời nhìn như đang ngủ hai chân dạng hai bên ra khá thoải mái hai phạm nhân khiêng cơm đến gần chỗ gốc cây nó đang ngồi thì đặt xuống rút quang gánh rồi quay ra ngoài trước khi ra khỏi khu họ cúi chào ông tuấn rất nghiêm túc lúc này mấy người ở nhóm số 2, nhóm mặc quần xanh đen đã đứng dậy hết phần lớn họ tập trung xung quanh thùng phi cơm vài người vào trong cái kho cửa gỗ lấy ra mấy chồng bát nhựa xanh đỏ bằng cây bát tô cao hơn đầu người rồi mang ra đặt gần thùng phi hai người khá to cao trong số ấy cởi phăng áo ra tay họ cầm mảnh nhựa nhìn như cái bay thục vào thùng phi đánh cơm rồi xới ra bát nhựa Động tác của họ rất thuần thục và có vẻ khá mất sức, Cộng với hơi bốc nghi ngút của thùng cơm. Chỉ sau vài phút, người họ đã gớt đấm mồ hôi bóng nháy. Người mắt to mắt bé lúc nãy đứng chỉ đạo việc đánh cơm và chế cơm. Khi các bát màu xanh đã đầy hết cơm, anh ta sai mấy người chồng bát xanh lên nhau rồi bê sang phía bên kia, nơi có mái tre. Giao cho nhóm người mặc quần đùi đỏ, da cam đang tập trung ở đấy. Hai người đánh cơm có vẻ thấm mệt, họ nghỉ tay, dựa người vào gốc cây phía bên kia. Thở hồn hẹn một lúc rồi quay lại đánh cơm, sơi cơm tiếp. Nó quan sát rất kỹ, lần đánh cơm này hai người kia không cẩn thận bằng lần trước. Họ dường như chỉ sơi ra bát chứ không đánh cho cơm tơi lên nữa. Cơm sới ra bát đỏ được nhóm người quần xanh đen xếp hết ra sân, nơi có mặt sân khá trơn trụ. Khá lâu sau đó Việc đánh cơm mới hoàn thành xong Hai người đánh cơm Lấy khăn mặt vắt lên vai Chạy vội ra phía bể nước lau người Mặc áo rồi lại tập trung Ra phía cốc cây. Thằng lùn tịt lại xuất hiện Nó đứng giữa sân hô to Chờ tự đi Tiếng hô của thằng lùn Tất cả im phăng phắc Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở Của mấy người ốm yếu xếp hàng bên kia và tiếng gió cộng với tiếng lá cây khô lạo xạo phía trên đầu. Bất giác nó ngẩn mặt lên quan sát vì không biết tại sao lại có tiếng lá cây lạo xạo trên đầu. Thì ra là thế, trên cao có ba tầm lưỡi đen như thứ người ta dùng để che nắng khi trồng cây được mắc chùm kín gần hết không gian phía trên. Tầm lưỡi thấp nhất cách mặt đất khoảng 3 mét, nó thấy vài chỗ rách bục, vài chỗ có đường khâu, nhìn như con rết khổng lồ phía trên cao đang mải quan sát thì tiếng hô của thằng lùn làm nó giật mình mười số một đám người khác khổ đứng lên đúng mười người đi thẳng vào phía trong bể nước đứng trước bể nước họ xếp thành hai hàng ngang rồi quỳ xuống lúc này trên thành bể có hai người đứng mỗi người một xô nước màu đỏ hai người này múc nước dưới bể lên Tạt mạnh và hai hàng người đang quỳ phía trước mặt Mỗi hàng một số nước Một trong hai người này quát Kỳ đê Những người đang quỳ Như bị điện giật Họ lấy tay xoa rồi trả sát khắp người rất khẩn trương Động tác mỗi người khác nhau Nhìn từ phía xa rất kỳ cục Hai đứa trên thành bẻ cười sặc sụa Chúng nó nói chuyện gì đó với nhau có vẻ rất vui Cho đám người đang quỷ kia kỳ cọ khoảng 30 giây. Chúng múc một số nước nữa và cũng tạt mạnh như số trước giờ qua. Dậy đi. Đám người này đứng dậy. Nhanh chân chạy ra phía dây phơi. Vừa tranh thủ cởi quần tủ áo vừa đảo mắt tìm quần áo của mình trên đây. Đám người này đứng dậy. Nhanh chân chạy ra phía dây phơi. Vừa tranh thủ cởi quần tủ áo vừa đảo mắt tìm quần áo của mình trên dây. trong lúc ấy 10 người xếp hàng phía ngoài đứng dậy rồi lại giống tốp trước đi vào trong đứng trước bể nước quỳ xuống tắm cứ như thế mấy chục người tắm chỉ chưa đầy 5 phút đồng hồ đã xong Họ lại quay về chỗ cũ lại ngồi xộn mặt cúi gằm như trước giờ đến lượt bọn người ngồi lộn xộn chúng nó cũng xếp thành hàng nhưng hơi lộn xộn đi vào phía trong khu bể nước mỗi đợt khoảng năm bảy thằng tắm rất lâu ở trong đấy. Ngồi ở chỗ của nó không quan sát được bọn này tắm kiểu gì nhưng chắc chắn là khác với nhóm người khắc khổ kia. Sau bọn lộn xộn là đến mấy người mặc quần đùi màu đỏ da cam. Cuối cùng mới đến ba người ngồi trước cửa buồng. Ba người này đi vào chỗ khu bể nước. Theo sau cũng là ba người. Đứa cầm xô chậu, đứa cầm khăn tắm to. nhưng được gấp gọn gàng. Đứa cầm mấy chai dầu gội sữa tắm lớn. Cũng không quan sát được ba người này được phục vụ tắm thế nào. Chờ rất lâu cũng không thấy quay ra. Nó quay sang nhìn khu vực thùng phi cơm. Khu vực này giờ bày la liệt các bát cơm nhựa màu đỏ dưới mặt đất. Nó quan sát kỹ thì thấy cứ một bát cơm đầy lại đặt chồng lên một bát cơm mỏng. Cặp một xếp thành rất nhiều hàng gọn một thẳng tắp dưới đất. tiếng thằng lùn hô to lại làm nó giật mình chú ý. quay đầu đi sau tiếng hô như hiệu lệnh ấy tất cả những người đang ngồi cả đám ngồi xổm gục mặt lẫn đám ngồi lộn xộn đều quay mặt về phía buồng ra thằng lùn hô tiếp dậy đi tất cả đứng dậy vẫn im phong phắc không nghe thấy tiếng động nào ngoài tiếng gió tiếng lá khô bước đi thằng lùn gào lên người đang trốn xuống tay nó làm động tác như vũ công chào khán giả dáng vẻ rất điệu đà dẫn đầu đoàn người là bọn ngồi lộn xộn chúng nó đi vòng ra phía cửa buồng giam khi đi qua ba người trước cửa giờ đã tắm xong lại quay về đứng chỗ cũ chúng cúi đầu chào và mời to em mời các anh ăn cơm ba người kia gật đầu chỉ người ăn mặc sặc sỡ và người da trắng cười tươi người cao linh khinh vẫn giữ nguyên nét mặt Ánh mắt hắn vẫn thế, vẫn làm người ta nghĩ hắn như đang tập trung nghĩ gì, nhưng vô cảm, như kẻ mất hồn. Đi nối phía sau bọn ngồi lộn xộn là đám người khắc khổ. Họ vẫn để hai tay phía sau lưng, mặt vẫn cúi gằm, Cả đám người nối đuôi nhau đi vòng quanh sân. Vòng ra phía trước cửa buồng giam rồi quay về phía nó đang ngồi, phía thùng cơm. Khi bọn người lộn xộn đi qua nó, Mỗi đứa đều dành cho nó Một cái nhìn như đe dọa Như muốn trần áp Đến khu vực chia cơm Có hai người mà còn đùi xanh đen Chuyển tay nhau bắt cơm nhựa đầy. Mỗi thằng trong nhóm lộn xộn Nhận được một bát cơm Đám người khắc khổ Thì phải cúi người lấy bát từ dưới đất Vài người trong đám này Đi qua chỗ bao tải Đặt ở gốc cây Thì nhanh chân rẽ vào nhận một túi Rồi lại nhập vào hàng Nối đuôi đi tiếp cả hàng dài người cầm bát nối đuôi nhau đi đi hết vòng sân giờ tất cả lại xếp thành bốn năm hàng gì đấy bọn lộn xộn đứng gần cửa buồng ra đám người khác khổ xếp hàng dài phía sau có vài người hình như đang bốc cơm ăn có vẻ lén lút lắm vừa nhai vừa núp núp sau lưng người đứng trước mắt đào như da Mấy hàng người xếp kín sân Làm nó không quan sát được Ba người đứng trước cửa buồn Giờ làm gì ăn uống thế nào Nó tò mò lắm Và đang định ngoái cổ lên để quan sát Thì bỗng người mắt to mắt bé Đi ra đứng trước mặt nó Mỗi tay cầm một bát cơm Hắn nói Vẫn cái giọng khàn khàn thì thầm Như sợ người khác nghe thấy Tao nói mà mày không nghe Đừng ngó nghiêng thế mà khổ đấy Vừa nói hắn vừa đưa bát cơm khá đầy cho nó, rồi lấy cái thìa nhựa xúc một miếng đậu phụ dán từ bát kia sang bát nó cầm. Hắn nói tiếp, Của tao, tao cho mày đấy cố gắng ăn đi, nhìn mày có vẻ đói phải không? Nó chẳng trả lời, nó nhìn vào mắt thằng này. Hắn có vẻ thật lòng, không có gì phía sau hành động và mấy câu nói ấy cả. Nó lấy tay cầm miếng đậu đưa lên miệng ăn ngon lành Mà kệ hết Anh đã tính sập Giọng thằng lùn lại làm nó chú ý Ngồi đi Của thằng nào thằng đấy ăn Đừng thò sang thằng khác Sau câu nói của thằng lùn Cả đám người như chỉ chờ có thế Nhất là nhóm người khắc khổ Họ cắm mặt vào bát ăn lấy ăn để Lượng cơm trong bát hình như hơi ít So với sức ăn của họ Chỉ vài giây sau Nó đã quan sát thấy có vài người đã ăn xong Họ vẫn có vẻ thèm thuồng, mắt lướt lướt sang hai bên nhìn người chưa ăn hết. Bỏ lộn xộn ngồi ăn nhận nha, trước mặt chúng nó có các loại thức ăn không biết được xếp từ lúc nào, được bày trên vài cái đĩa nhựa. Chúng nó ăn hết thức ăn trên đĩa thì gom bát cơm lại một chỗ, hầu như tất cả của chúng nó phải còn trên nửa bát. Một người mặc quần xanh đen đang ngồi ăn cùng nhóm của mình, gần phía gốc cây đứng lên. anh ta chạy ra chỗ mới bắt cơm thừa dồn cơm lại rồi nén chặt bằng cách lấy bát này trồng lên bát kia chỉ một loáng trồng cơm đã cao hơn đầu người làm người này hơi khó khăn khi đứng giữ cho khỏi đổ lúc này có thêm vài người nữa trong nhóm quần đùi xanh đen chạy ra giúp người kia bê bát mỗi người trong số họ bê một chồng mỗi chồng khoảng năm bảy bát đi vào giữa hàng của những người khác khổ Những người rách dưới kia làm nó liên tưởng đến những thước phim hay những mảng tin thời sự nói về nạn chết đói. Họ chìa tay tranh nhau xin nhưng tuyệt nhiên không có ai nói câu gì. Nhìn họ như những thước phim cầm, như tivi tắt hết âm thanh. Những người nhận được cơm lại tiếp tục cắm mặt vào ăn. Các bát cơm bây giờ đầy hơn nhưng nó thấy họ vẫn khẩn trương lắm. Thậm chí nó cảm thấy những người này còn cố ăn nhanh hơn trước. Có vài người không dùng thìa nhựa nữa. Họ dùng tay bốc, thậm chí hai tay cố nhét hết cỡ vào mồm, nuốt nhanh hết sức có thể. Họ ăn nhanh hơn là có lý do của nó. Chỉ vài giây thôi, sau khi phát cơm thừa, tiếng thằng lồn lại vang lên. Bỏ bát! Mọi hoạt động ăn uống dừng lại, chỉ có vài người vẫn cố nhét nốt chỗ cơm vẫn đang cầm trên tay vào miệng. Bát được đặt hết xuống sân thành một hàng. Đám người như chết đói kia vẫn cúi mặt Ánh mắt họ hình như vẫn nhìn bát cơm tỏ vẻ thèm thuồng lắm Nhóm mặc quần đùi xanh đen tách ra vài người nhặt bát Các nhóm khác vẫn ngồi nguyên tại chỗ cho đến khi bát được nhặt hết Thằng lùn lại hô to Dậy đi Tất cả đứng hết lên quay mặt về bị bụng giam như chờ thằng lùn hô tiếp Quay đầu đi Thằng lùn hô đúng như nó nghĩ Đám người lại nối đuôi nhau đi ngược lại vòng tròn lúc trước rồi lại xếp hàng như lúc ban đầu. Lần này thì không chờ thằng lùn hô nữa, tất cả ngồi đúng y như lúc trước khi ăn. Trên sân bây giờ còn chơi lại mấy cái bao tải mà khi lấy cơm đám người kia nhặt rồi mang ra đấy. Vài người ở nhóm quần đùi đỏ da cam chạy nhanh chân ra nhặt rồi lại mang vào cái kho nhỏ cạnh bể nước. Cùng lúc ấy nhóm quần đùi xanh đen chia nhau ra. Vài người cầm trội rễ quét sân, dù trên sân chẳng thấy có đồ ăn thừa cũng như rác bẩn. Vài người chạy đi lấy xô múc nước rồi xếp xô thành một hàng ngang trước cửa buồng giang. Chờ cho mấy người kia quét sân xong, mấy người này lấy xô tạt nước mạnh, tạt nước xong lại quét cho đến khi sân khô ráng mới thôi. Mọi việc diễn ra rất khẩn trương, nó cảm giác như lúc nào người ở đây cũng vội vã. Họ như sợ không kịp làm xong để làm việc gì đó tiếp theo hay sao ấy. Cái việc vệ sinh cái sân lầm trầm lỗ chỗ xong xuôi, nó mới thấy ba người kia xuất hiện. Hình như họ ăn ở phía trong buồng giam, ăn xong lại ra đứng trước cửa buồng. Thằng luồn đứng gần ba người này, nó hô to dứt khoát. Quay đầu đi. Tất cả các nhóm đứng hết dậy. Không chờ hiểu lệnh, họ dồn về phía trước cửa buồng xếp thành mấy mấy hàng dọc rồi ngồi xuống. Nó thấy hàng cuối cùng phía xa nó nhất trở lại ba chỗ. Chắc đấy là chỗ của bạn người kia. Hai người mặc đồ công nhân, không biết lúc nấy ăn cơm chỗ nào. Giờ họ lại xuất hiện. Họ đứng nói chuyện cùng ba người đặc biệt, cười nói vui vẻ. Một lúc sau, người tóc bạc đi ra phía ông Tuấn mặt sắt. Ông ta đứng nghiêm, nói bằng giọng nghiêm túc. Xin phép thầy điểm Ông Tuấn gật đầu đứng dậy Người to béo lúc trước bê bàn ghế ra Đang đứng trong hàng Giờ chạy thật nhanh mang bàn ghế vào buồng làm việc Rồi lại về hàng đứng vào chỗ của mình Chờ cho ba người kia đứng vào chỗ trống trong hàng xong Người tóc bạc quay mặt về phía ông Tuấn Đứng nghiêm nói Báo cáo thầy Buồng điểm 156 Người cao lênh khênh đi đầu tiên Bước vào phía trong buồng tiếp đến là người mặc lẻ loẹt, rồi đến người da trắng mặt tươi cười. Sau đấy lần lượt các nhóm cũng nối đuôi nhau theo sau. Người nào đi vào thì lần lượt hô to thứ tự của mình. Người đi trước, quay ngang mặt, nói hướng về phía sau, để người đi sau nghe rõ số hơn. Khi tất cả đã vào trong hết, người tóc bạc quay sang ông Tuấn vẫn đứng nghiêm nói. Báo cáo thầy, đủ 156, thêm một. 157 Nói xong hai người mỗi người Một bên khép cửa lại Lùi vào phía trong Hai cánh cửa giờ khép lại Chỉ đủ chỗ cho một người có thể đi vào Ông Tuấn quay sang nói với nó Vào đi Nó đứng dậy hơi chóng mặt Nó lảo đảo Không biết có phải do chuyến đi Làm nó bị say xe Hay do thay đổi môi trường mà nó bị choát Nó xách hai cái túi tư trang Đi về phía cửa ông tuấn chờ nó bước vào bên trong ông nói to thằng này bị bắt lâu rồi đấy vừa phải thôi nhá bước vào phía trong khe cửa hẹp nó thấy mình có vẻ hồi hộp tim đập nhanh hơn chút hơi thở gấp gáp hơn không khí bên trong buồng giống hệt khi nó đi qua khu vực trung tâm ngoài kia cũng âm u lại như lẽo và tràn ngập âm khí nó hơi bất ngờ với diện tích buồng ra bên trong này rộng không tưởng chắc cũng phải đến gần 200 trăm mét vuông trên trần nhà là các tấm cốt ép nối với nhau có ba bóng điện ánh sáng vàng tỏa xuống dưới làm người ta có cảm giác u u mê mê mờ mờ ảo ảo ngay trước mặt nó là một hàng người dài đang ngồi trên sàn bê tông cao chỉ hơn 1 mét dài từ đầu buồng đến cuối buồng phía dưới sàn bê tông tối thui là ánh đèn không chiếu vào được chẳng nhìn rõ trong ấy có gì chỉ thấy cứ khoảng 3 mét lại có một cái trụ vuông chống sàn những người khắc khổ đang ngồi xổm khoanh tay để lên đầu gối mặt vẫn cúi gằm như khi xếp hàng ngoài sân họ xếp làm ba hàng ngồi hướng ra phía cửa chỗ nó đang đứng nhìn họ lúc này như một bầy chim đậu trên cây vào ban đêm rúc mặt vào người lông dụng hết thảm hại bên phải nó cũng có một nhóm người ngồi xếp hàng ba sàn này ngăn hơn có ít người hơn và những người ở trên sàn không ngồi xổm họ được ngồi khoanh chân hai tay đặt lên đùi mặt hướng về phía trước nhìn kỹ từ đây chính là những người đi cuối nhóm những người khác khổ. đa số họ là người lớn tuổi ốm đau giặt dẹo bên trái cũng là một cái sàn khá dài nhưng trên sàn chỉ có vài người ba người đặc biệt ở phía xa người nằm người ngồi đọc báo không thấy bọn lộn xộn ở đâu cả như vậy kết cấu bên trong buồng là thế này tất cả có ba sàn xi măng sàn dài nhất chạy dọc từ đầu buồng đến cuối buồng có số ba to tướng trên tường chỉ trở ra một khoảng nhỏ cuối buồng để đặt cái bể nước và cánh cửa gỗ màu xanh không biết dẫn vào đâu chỗ nó đứng là khu trước cửa ra vào chỗ này khá rộng hai sàn hai bên làm người ta liên tưởng như đang đứng giữa một cái sân khấu nhỏ Đúng hơn là một sàn thi đấu bóc sinh Hai bên trái phải cũng là hai sàn xi măng Nếu không có chỗ nó đang đứng Thì sàn bên này chắc chắn cũng dài như sàn bên kia Không bị đứt đoạn Phía dưới tối thui. Nếu muốn di chuyển dưới đấy chắc phải cúi người thật thấp Chồng hai tay xuống đất bỏ đi Hoặc làm động tác như loài khỉ Lối đi dọc buồng giam khá rộng Nền xi măng bóng nhoáng Ở giữa có ránh thoát nước khá sâu chạy dọc buồn ra. Đứng cạnh nó lúc này là hai người mặc bộ đồ công nhân và thằng lùn. Người tóc đen bảo nó để tư trang xuống đất rồi vỗ tay lên sàn. Có mấy người ốm yếu đang ngồi. Bảo nó trèo lên trên đây. Nó chống tay lên sàn. Định bật người trèo lên thì thằng lùn đá mạnh một cái và đuổi nó làm nó cựng lại. Thằng lùn vay mặt lên nói. Có lối đi đàng hoàng ai cho mày chèo như thế? Nói xong thằng này không cho nó kịp phản ứng đá luôn mới phát nữa. Thằng lùn đá không đau nhưng hành động này làm nó thấy nóng mặt. Trước đây thằng vượng dặn nó nhiều lần phải nhẫn nhịn khi đến môi trường mới. Những lời dặn ấy nó vẫn nhớ như in, thế nên dù cá cay cú nhưng nó vẫn cố nhịn. Lối đi thằng lùn kia chỉ là một cái bột xi măng vuông vắn, Ở chân cột trống sàn Nằm ở phía sâu bên trong Phải đi khoảng chục bước chân ven sàn ngắn này Mới thấy Thằng Lùn luôn theo sát nó mỗi bước chân Khi chèo lên trên sàn Do chân vẫn còn yếu Nên nó lào đảo suýt ngã Làm thằng Lùn cười sạc sụa rồi nói Chưa đến giờ đâu con chó Ngồi kia nhìn đồng hồ Đúng bảy rưỡi Các bố mới cho mày xuống làm việc nhé Nó phải ngồi một mình một chỗ cách những người đau ốm 2 mét ngồi đây nó lại quan sát thêm một vài chi tiết nữa phía trên cao là một chuồng cọp nhìn như cái ban công với các song sắt to tướng Chùm kín nhưng không dày lắm chắc để người đứng phía trên ấy có thể dễ quan sát buồn ra khu vực phía trên ấy có thể chính là cái ban công ở khu trung tâm ngoài kia hóa ra là thế lúc đầu nó không hiểu sao người ta lại xây cái ban công hình tròn ngoài ấy, giờ thì đã hiểu, làm như thế để không cần mở cửa người ta cũng có thể quan sát tất cả các buồng giam, chỉ cần theo cầu thang đi lên trên là có thể bao quát hết, khi đi vòng quanh cái ban công tròn phía ngoài kia. Ngay phía dưới chuồng cọp trên cao là chiếc tivi được đặt trên cái giá sắt treo lơ lửng. Trên nóc tivi có cái camera chắc đã hỏng, nằm nghèo sang một bên, vướng camera chiếu xuống đất. Phía dưới tivi nó đọc được dòng chữ nội quy buồng giam cùng các mục 1, 2, 3, 4, được viết lên tường xanh bằng sơn màu đỏ, nhìn khá nổi bật. Nước sơn vẫn mới hình như mới được viết lại gần đây. Nội quy thế nào nó không đọc được vì ngồi hơi xa, chữ lại nhỏ nữa. Ba người đặc biệt ngồi và nằm trên sàn số một. Đầu sàn này là hai người mặc đồ công nhân. Họ đang thay quần áo rồi trải chiếu ra nằm. Chỗ họ nằm sát đầu sàn một, cách xa ba người kia và rất gần nó. Nói với họ như đang ở hai bên bờ của một con mương nhỏ. Nhìn kỹ người tóc đen để kiểu đầu hiển nhi, nó thấy quen quen. Không biết trước đây đã từng gặp hay chưa. Đang quan sát thì bất chợt, có tiếng nói nhỏ nhỏ ông em tuổi gì người ở đâu không biết người cất tiếng là ai cũng không biết câu hỏi ấy có phải hỏi mình hay không nó quay lại nhìn ngay phía sau nó là ba người khá lớn tuổi họ ngồi đầu hàng nhóm của những người ôm yếu nhóm này không phải ngồi xổm cúi mặt nhưng khi nó quay lại thì ba người này mặt cúi gằm lại có tiếng nói với giọng giống hệt lúc nãy làm nó không biết người nói là ai Đừng quay mặt xuống thế, quay lên đi. Chắc họ không được nói chuyện với lính mới như nó nên cố che giấu, không muốn kẻ khác biết việc giao tiếp với nó. Nó không quay hẳn người lại nữa mà chỉ hướng mặt sang ngang, cất tiếng khe khe. Em tội giết người, em ở Hà Nội. Người vừa hỏi nó lại nói tiếp, em gây án ở đây à. Nó gật gật đầu, bất chợt có tiếng nói khác chen vào. giọng người này có vẻ run run nói gấp gáp Quay mặt lên trên đi thằng Cô túc đang nhìn đấy nó quay mặt ra phía trước thì thấy thằng Lồn đứng ngay phía dưới sàn mặt thằng này nghênh nghênh trên tay cầm một chiếc dép hai thằng nó nhìn nhau ánh mắt thằng này làm nó có cảm giác như thằng này đang muốn động chân động tay với nó thằng Lồn không để nó kịp suy nghĩ thằng này cầm dép ném mạnh chiếc dép bay vẻo qua tai Chúng người ngồi sát mép tường phía sau nó. Thằng lùn đi sát đến mép bàn, tay nó vẫy vẫy người bị trúng dép. Người kia cầm dép bằng hai tay bò ra sát mép sàn, cúi xuống đưa dép ra vẻ kính cẩn. Thằng lùn một tay đón dép, một tay tóm tóc người kia giật mạnh xuống dưới, rồi giữ chặt đầu người này ấn xuống mép sàn. Tay cầm dép bột liên tiếp vào đầu và mặt. Thằng này như đang đánh vào vật gì đó chứ không phải đánh người Bởi người kia chỉ nằm im chấp nhận ăn đòn không hề phản kháng Đánh người kia xong thằng lùn quay sang nhìn nó rồi nói Mẹ bố con chó tí nữa chả buồn ta mới dạy mày phải thế nào Giờ thì ngồi im đừng quay ngang quay ngừa Không là tao cho ăn no đòn sớm hơn đấy Thằng lùn vừa nói xong thì cái tivi treo trên tường nháy nháy mấy cái rồi bắt đầu sáng hình Tiếng nhà của chương trình thời sự vang lên Thằng lùn quay người hố to Cải táo đi Nhìn nó có vẻ rất phấn khởi Sau hiệu lệnh của nó, ba hàng người dài trên ba sàn đồng loạt ngẩng mặt hướng về phía tivi Nhìn nó có vẻ như đang rất chăm chú xem một chương trình nào đấy rất hấp dẫn thằng lùn trên tay vẫn cầm cái dép nó đi dọc sàn ba bộ dạng khệnh khạng chân tay vung vẩy thi thoảng hứng chí nó lại lém mạnh một ai đó ngồi trên sàn rồi cười rú lên xong lại bắt người bị ném cầm dép trả lại mà hoạt động trong buồng này của tất cả những con người này làm nó thấy lạ lẫm họ như đã được huấn luyện từ rất lâu rồi thì phải khi có hiệu lệnh là họ răm rắp tuân theo không hề thấy bất cứ ai chống đối hay có thái độ gì khác lạ. Người mà nó chú ý nhất cho đến lúc này là thằng lùn, thằng này có cái vẻ khảnh khạng rất khó chịu. Quan sát kỹ thì thấy từ cái cách bước chân đi, nó cũng có thể, nó cũng cố thể hiện ra vẻ mình là kẻ có vị thế, khuôn mặt luôn nhăn nháo, thái độ sấc sược với cả những người già. Nhưng cái mà nó thắc mắc nhất trong đầu là điều này, Tại sao từng ấy con người lại phải sợ sệt một thằng cao mét mốt? Tại sao đông người như thế mà lại không thể liên minh với nhau? Đấu tranh để có cuộc sống thoải mái hơn. Đằng sau cái thằng một mét bẻ đôi là thứ gì? Là ai mà nó dám thể hiện thái độ và cách đối xử với người khác như thế? Đang mãi phân tích thì phía dưới sản bột xuất hiện vài thằng bỏ ra phía ngoài. Càng ngày càng đông hơn, lúc nhúc như đàn sâu bỏ. Bỏ lộn xộn. giờ mới xuất hiện, thì ra chúng nó tập trung ở phía dưới sàn. Thằng nằm, thằng ngồi, ngước mắt lên nhìn nó. vẫn cái ánh mắt như lúc chiều, chúng nó như vẫn đang dọa dẫm muốn trấn át nó. bất chợt nó thấy một khuôn mặt rất quen trong số những thằng lộn xộn. thằng này chắc chắn nó đã từng gặp trước đây, nhưng lúc này chưa thể nhận ra. ánh mắt thằng ấy có vẻ như rất thù hận nó. Nó vẫn đang cố nhớ và nghĩ lại xem thằng ấy là ai Thì thằng Lùn lại ra phía trước mặt nó Thằng này vừa cười vừa nói to Như sợ nó không nghe rõ Như một lời thông báo Thằng Sơn Lý hỏi thăm mày Mày nhận ra nó không? Đúng rồi Thằng đang nhìn nó với ánh mắt căm thù kia là thằng Sơn Lý Trước đây nó đã từng va chạm với thằng này Hôm đấy nó cùng mấy thằng em đánh thằng này một trận lên bờ xuống ruộng bọn nó còn bắt thằng này quỳ xuống xin lỗi Vậy là chưa kịp nắm bắt nơi ở mới này thế nào thì đã xuất hiện một kẻ thù Đây là một tín hiệu không hề tốt Ánh mắt thằng kia làm tim nó đập mạnh Nó hít một hơi dài, nó cố chấn tĩnh lại Thằng lồn đứng sát vào nó hơn rồi nói Mày ở ngoài cũng được đấy Nhưng mà đã vào đến đây rồi Thì phải ngoan nghe chưa Nó nhìn thằng lùn Thằng này luôn làm nó thấy coi thường Bằng cái cách nó thấy Một thằng như thằng này Sẽ chẳng bao giờ được đánh giá cao cả Thằng lùn chưa đọc được suy nghĩ của nó Hắn cố với tay lên Tốm lấy cổ áo nó Vít xuống rồi nói Tại áo thích cái ánh mắt của mày nghe chưa Bây giờ ta hỏi mày trả lời nhé nó chẳng trả lời cũng chẳng tỏ ra là mình đồng ý mà vẫn nhìn thẳng vào mắt thằng mét mốt không chờ đồng ý thằng lùn hỏi tiếp mày tên gì tôi tên hà nó trả lời thằng lùn kéo sát người nó lại gần hơn giọng gầm ghe à bố con chó mày éo có họ à bố mẹ mày đặt tên cho mày thế thôi à mặt nó nóng ra cảm giác máu trong người như ngẽn lại Tay chân như đang giật giật, nó cố nhịn rồi nói đầy đủ họ tên cho thằng kia. Nó vừa nói xong thì thằng lụt cười ha hà, nó như rú lên. Tên mày kiểu éo gì thế? Bố chưa gặp thằng nào có cái tên như mày. Nó cúi mặt xuống, nó muốn phang thằng này lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn. Cổ họng nó nghẹn đắng mắt cay xẻ. Nếu như lúc này đang ngoài xã hội, thằng lụt kia chắc chắn không thể sống. Chẳng mấy người dám dếu cợt nó cái kiểu này Thằng lùn hỏi tiếp Nhà mày có mấy người Bốn người Nó cố cất tiếng trả lời Hai bàn tay nắm chặt Mày có mấy anh chị em Tôi có em gái Nó bao nhiêu tuổi Em gái tôi sinh năm 89 Thằng lồn nhếch mép cười Kiểu cười này làm khuôn mặt Vốn đã xấu xí càng thêm bì ổi ăn nói tiếp Khi nào ra xã hội mày cho tao. Cái kiểu cười cùng với thái độ thằng lùn nằm nó không thể chịu đựng được nữa. Không cần thằng này nói hết câu, nó cũng biết hắn muốn nói gì. Máu nó như sôi lên răng nghiến chặt, tay trái nó tóm đầu thằng lùn dồn hết sức vào tay phải đấm mạnh. Và tiếp sau đấy như không cần phải nghĩ, nó co chân trái đạp thẳng vào mặt thằng lùn, làm thằng lùn ngã ngửa ra sau, đập lưng xuống đất. Sự việc chắc chỉ xảy ra trong tích tắc. Chắc từng lồn bất ngờ lắm Nó ú ớ gì đó nghe không rõ Rồi vùng dạy ngài Cũng chỉ trong cái trước mắt Bọn lộn xộn đang ở phía dưới sàn của ra đông nịt Lao hết về phía nó Nó đứng dậy, quay người lại Chạy xuyên qua đám người ốm yếu Cố gắng luồn lách thật nhanh chân nó vẫn tập tánh bị đau Không thể di chuyển nhanh được Phía sau có vài thằng đã trèo lên trên Đuổi theo, phía dưới thì cả một đám Chạy song song với nó dưới mặt đất chặn đường không cho nó nhảy xuống nó chạy được đến góc tường chẳng còn lối thoát nó quay lại dựa lưng vào tường trước mà nó không biết bao nhiêu thằng đang lao tới chúng nó đông như kiến hùng hãn vô cùng chưa kịp thủ thế thì nó đã bị một thằng cá cao to Song phi một phát vào ngực nó nghe rõ mình hự một tiếng rồi dính chặt vào tường lũ kia bâu nhâu lại thằng đấm thằng đá tranh nhau đánh nó không dám quan sát nữa nó lấy tay che đầu che mặt và gom người lại nhưng hình như chẳng có hề tác dụng ban đầu nó còn cố gồng mình chịu đòn nhưng sau đấy đến hơi thở nó cũng chẳng thể làm chủ được nữa dính đòn chỗ nào nó cảm thấy chỗ ấy như mềm ra hai tay che đầu như tê dại buốt nhói vì dính đòn liên tiếp cảm giác như chẳng thể tiếp tục che chắn nữa chỉ muốn thõng tay xuống buông xuôi tiếng gào thét chửi bới vào cơn mưa đòn làm nó choáng váng không thể chú vững được nữa Một cú và mang tay làm nó như hồn lìa khỏi sát. Không thể đứng vững được. Trước mắt mọi thứ tối sầm, tay như ù đi, nó đổ dần xuống. Chưa khi gục xuống sàn nhà, nó thấy mạng sườn đau nhói, tin như thắt lại, quản thắt. Nó đưa tay xuống che chắn theo phản xạ, thì lại liên tiếp nhận đòn mặt vào đầu. Chẳng thể nào kháng cự được nữa. Nó cố cuộn tròn người lại, phó mặt tất cả. Bọn kia dường như chưa được thỏa mãn. Lúc nó chẳng còn nhận thức được gì nữa Chúng vẫn tiếp tục ra đòn vài thằng suốt vào đầu nó như suốt trái bóng đùi bên phải bình thường Cấu vào chẳng cảm giác Giờ cũng đau vì bị thằng nào đấy Dùng gót chân liên tiếp dậm xuống lực nổ ẩn lên quản quại Nhưng cũng chẳng thể làm gì Nó nằm im đấy bất lực Cơn mưa đòn không thấy dấu hiệu kết thúc Bất chợt của tiếng quát to, Mẹ chúng mày định làm loạn hả Chúng mày đang làm gì kia? Cả buồn im vắng phát, cơn mưa đòn bị chen ngang bởi giọng nói kia. Nó tạm thời được thả lỏng một chút, lượng không khí vào phổi không đủ hay sao ấy. Mỗi lần hít vào, cả người nó như tiếp tục bị đánh, đau nhói khắp nơi. Khi thở ra dường như cũng chẳng đủ sức để thở, nó há hốc miệng ra, thở hồng, hồng. Mọi tiếng động trong buồng không còn nữa, chỉ còn tiếng thở của nó như tiếng người sắp chết, cố hít thở trước lúc ra đi. Sau vài khắc yên tĩnh có tiếng một người khác đáp lời. Thầy ơi, mấy anh em văn nghệ tí, bọn em dạy dỗ thằng lính mới ấy mà, không vấn đề gì đâu. Mẹ chúng mày, đừng để bố mày mở cửa và gõ đầu từ thằng to đến thằng bé đấy. Làm gì thì làm, nhẹ nhàng thôi. Tiếng người vừa đáp lời lại vang lên. Về vị trí hết đi, thằng nào có việc thì làm, những thằng khác trôi hết vào. Nó cố ngóc đầu nhìn xem người vừa quát là ai nhưng xa quá Chỉ thấy người đó đứng ở chuồng cọp phía trên cao Người này mặc quần áo ngành Áo sơ mi trắng sọc sạch Chờ bọn lâu nhau tàn ra rồi giải tán Chui hết xuống dưới sàn bê tông Người đó quay đầu đi mất Vẫn còn vài người đứng giữa lối đi buồn ra Nó thấy có thằng Cao Linh khênh, Thằng da trắng hay cười và thằng lùn Cùng bốn năm thằng khác nữa đang đi về phía nó. Thằng cao lên khinh nói, đưa nó xuống sân khấu. Hai thằng hai bên sốc nó lên, đưa nó xuống khu vực trước cửa ra vào. Thằng lùn đã đứng ở đấy chờ sẵn. Khi hai thằng kia thả nó ra, làm nó gục xuống đất, thì thằng lùn lao vào đá liên tiếp. Nó cố lấy tay che đầu che mặt, thì thằng lùn đổi kiểu dùng gót chân dã xuống lưng và đùi nó. sau trận đòn lúc nãy nó đã kể sức thân thể dã rời giờ chỉ mình thằng lùn đánh thôi cũng đủ làm nó đau đớn vô cùng người nó quằn quại che chắn chỗ này thằng lùn đánh chỗ khác tránh bên này thằng lùn đánh bên kia thằng lùn đánh như biểu diễn nó có vẻ không bội vàng nữa nhưng mỗi đòn nó giáng xuống thực sự chất lượng cảm giác như trước khi ra đòn nó đã tính toán suy nghĩ rất kỹ nên đánh phát nào nhói đau vào đấy Nó chỉ dừng lại khi thằng Cao Linh khinh nói. Thôi, đánh thế thôi, bắt nó quỳ xuống. Thằng Lùn dừng tay, lùi lại mấy bước chân rồi đứng ra, chìa cái ô vuông như sân khấu nhường chỗ cho thằng Cao Linh khinh Nó thì nằm đầy, vẫn cuộn tròn, đau đớn lắm. Thằng Lùn nói to, quỳ lên con chó. Chẳng hiểu sao, trong thời điểm ấy nó lại có hành động như thế. Nó thấy trong miệng có mùi máu tanh ngỏm. cảm giác như trên đầu cũng đang có máu chảy, có gì đó đang chảy xuống cổ rất từ từ chậm chạp. nhìn hai mu bàn tay, nó thấy nghe nhát máu, có chỗ đã khô kết lại đen sì thành một vệt, chỗ thì vẫn nhôm nhớp nhảy nhụa, mặt nó cay xè mở mắt ra hơi khó khăn, có lớp màng đỏ chắn trước mặt làm nó chẳng nhìn rõ xung quanh. nó bật cười, nó cố cười như điên dại dù rất khó khăn. bởi đến việc thở lúc này còn khó nhọc nói gì cười mắt nó ẩn ngập nước rồi chảy ra hòa vào với máu làm nó như kẻ mù loạn mọi thứ cứ nhòe đi mở tịt nó cố đứng dậy dùng hết sức lực chống hai tay xuống đất rồi nhổm người lên thằng lùn gần giọng quát mẹ thằng mẹ con chó mày có quỳ không vừa nói thằng lùn vừa đá một phát mạnh vào ngực làm nó cuộc xuống thằng lùn lại định lao vào thì có tiếng người khác nói cô túc thôi để tao thằng vừa nói hình như khá cao to và một điều mà nó chắc chắn là thằng này khỏe hơn thằng cũ túc mỗi đòn nó giáng xuống có lực mạnh hơn ra đòn nhanh hơn nhiều chỉ sau vài đòn của thằng này nó đã lịm đi chẳng biết gì nữa thằng này bắt hai thằng khác giữ hai tay xốc nó lên Rồi giữ chặt để đá vào ngực Như đá bảo cát Vừa đá nó vừa nói Còn chó này Văn vào hả Bố đánh cho mày tỉnh luôn tôi dừng đê, Đánh nữa nó chết mẹ ra đấy Cả lũ chết theo đấy Dừng đi Thằng da trắng hay cười nhảy từ trên sàn xuống Dùng tay gạt thằng đang đánh nó Nó nói tiếp Thằng này bướng đấy, Mai xử tiếp Hôm nay thế thôi Nhét nó vào trong đi Hai thằng đang giữ tay, thả nó ra, làm nó ngã bẹt xuống. Một thằng luồn tay từ phía dưới lưng, xốc nó lên rồi kéo. Lùi được mấy bước chân, thằng này có vẻ đuối, bước chân chậm chạp. Một thằng khác chạy ra giúp, thằng này nhấc hai chân nó lên. Hai thằng này khiêng nó đến cuối buồng rồi ô Một, hai, ba, bọn này lăng nó vào góc trong cùng. Phía dưới sàn có mấy người ốm yếu ngồi phía trên. Đập mạnh người vào góc tường Phía dưới sàn Nó quằn quại người lên đau đớn Cố hít một hơi thật dài Tự làm mình chấn tính lại Thì bất ngờ có một thứ gì đấy Sọc vào quang mũi làm hơi thở nó tắc nghẹn Nó cố mở mắt ra nhìn xem xung quanh Là thứ gì Thì cũng bị những thứ ấy bay vào Làm cay xẻ không mở mắt nổi. Chỗ nó đang nằm Như đang ở trong một cái bếp lửa Đã tắt từ lâu Xung quanh đầy muội và cho tàn khi bị hai thằng kia lượm vào trong, đống cho gặp tác động bay tứ tung mù mịt, làm khắp người nó dính đầy cho bụi, mặt mũi người ngợm đen nhảm, miệng nhoe nhét, mặt làm nhèm, cay xẻ như muốn khóc, nằm im một lúc và không cựa mạnh, đám cho cũng dần lắng xuống. Việc hít thở rất khó khăn và mỗi lần cố hít sâu toàn thân nó đau nhói, nó khẽ cửa mình, người đau ê ẩm, tay chân cảm giác như không thể cựa quậy được. nặng như chỉ cố hướng mặt ra phía ngoài nó quan sát động tĩnh của bọn ngoài ấy phía ngoài dường như đang rất náo nhiệt giữa lối đi ngoài kia bọn nó tụ tập khá đông thằng cao lênh khênh đang chơi bài cùng người tóc đen mặc đồ công nhân và hai thằng khác xung quanh có mấy thằng đang ngó nghiêng chỉ trò thằng da trắng hay cười thì đánh cờ hình như thằng này không lúc nào không cười kể cả lúc nãy Nó nói mấy câu, nghe có vẻ căng thẳng, nhưng khuôn mặt vẫn tươi lắm. Thằng mặc đồ lè loẹt thì ngồi ở cái bục vuông, dùng để bước lên sàn. Cái bục chỉ cao ngang đầu gối xung quanh thằng này là cả một đám đông ngồi dưới đất, thi thoảng lại cười ha ha. Bọn này đang chém gió gì đấy có vẻ rất vui. Thằng luôn thì vẫn thế, nó đi tuần dọc buồn với cái dáng vẻ khạnh khẳng, thi thoảng lại nhảy lên gõ đầu một ai đấy, ngồi cái trên rồi cười ha ha. Cái chỗ nó nằm khoảng 5 mét Có một thằng to béo ngồi trên cái bục vuông Lối đi lên sàn lúc nãy nó ngồi Đang gấp các mẩu giấy vệ sinh Thành hình chữ nhật Rồi xếp chồng lên nhau Sau đấy đặt lên đùi Nhìn có vẻ rất nâng niu cẩn thận Nhưng cái làm nó chú ý nhất là Hai thằng nhìn rất trẻ Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú Hai thằng này Một thằng bê cái điếu bát Được làm từ cái góc nhựa màu xanh Thằng kia cầm cốc nhựa màu đỏ Cứ khoảng 5 phút hai thằng này lại đứng dậy, đi cùng nhau tới các khu vực có ba thằng đặc biệt kiện ngồi. Thằng cầm điêu bát cúi đầu mời cuốc thuốc, thằng cầm cốc mở nắp mời nước rất lễ phép. Cứ đi hết một vòng chúng lại về đầu hồi ngồi nói chuyện gì đó nhưng mắt vẫn đầy ý đồng hồ. Cứ đến giờ là cả hai đứng dậy lại làm một vòng như cũ. Ở dưới lối đi xếp ngay ngắn ba đôi dép màu xanh, hình như mấy chiếc dép này chỉ dành cho ba thằng đặc biệt. Mỗi khi chúng nó chạy về phía cuối buồng Là sọ dép vào và đi thẳng tới cuối rãnh thoát nước Rồi vạch quần đi tiểu ngay tại đấy Lúc ấy nó mới biết thằng to béo kia Xếp giấy vệ sinh để làm gì Khi một trong ba thằng kia đi qua chỗ thằng to béo Thì thằng này dùng hai tay cúi đầu ra vẻ kính cẩn đưa giấy lên Mấy thằng kia khi đi tiểu xong Thì dùng giấy lau lau thấm thấm rồi vứt ra đấy Thằng to béo lại ra nhặt giấy rồi lấy xô rội nước. bọn người lố nhố cũng ở dưới sàn như nó nhưng ở dưới đầu sàn hai sàn ba thằng đặc biệt lúc nãy nằm phía trên chúng nó nằm ngồi ngả ngớn dưới đấy vài thằng nằm thò đầu ra xem tivi sâu tận cuối dưới sàn hai là nhóm người mặc quần đỏ da cam hình như nhóm này đã đi ngủ nó thấy khu vực ấy cả đám người nằm im không lộn xộn như chỗ bọn nó vừa alo số đánh nó phía dưới sàn ba cũng có rất đông người Nhìn kỹ thì là nhóm người Mà quần đùi xanh đen Họ cũng khá trật tự Vẫn có người ngồi Nhưng chỗ người nào người ấy sử dụng thi thoảng lại có một tốt người Trong số mấy nhóm kia chạy ra chỗ nó nằm Thằng cầm cả một cây nắm Thằng cầm cả một nắm sâu kèn Thằng thì cầm theo giấy báo Thằng cầm giấy báo Quấn cái bùi nhùi Giống thằng Vượng trước kia Rồi chạy ra góc bể nước Giờ nó mới nhìn thấy một dây dài được làm từ giấy vệ sinh xe lại bé tí chỉ như dây dù đầu dây đã được đốt lên từ lúc nào không biết được ban lên thành vẻ cháy âm ỉ phần sau là cả một cuộn dây được mắc lên cái đinh hóa ra đây là cái cách mà người đây để giữ lửa bà lấy lửa thằng cuộn bùi nhùi cầm đầu dây đang cháy dí vào đầu bùi nhùi châm chỗ nào nó thổi nhẹ chỗ ấy mỗi lúc thì đầu cái bùi nhùi cũng đòi dịch thằng ấy chạy về phía bên này Ngồi cùng thằng cầm nắm sâu kèn Chúng nó rút ra một nắm báo Thổi bụi nhủi cho bùng lửa lên Rồi đốt báo nướng sâu kèn Chúng nó làm thành thảo lắm Không khác gì thằng Vượng khi trước Thậm chí còn có phần điệu nghệ hơn Nướng sâu kèn xong Bọn này lại chạy về nhóm Rồi châm thuốc hút Chỗ nó nằm chính là chỗ bọn này nướng sâu Tàn cho nó hít phải Chính là do việc bọn này Bọn nướng sâu chẳng thèm để ý đến nó Coi nó như kẻ đã chết Nó thì cứ nằm đấy quan sát tất cả Đến khoảng 21 giờ Thằng lùn hô hiệu lệnh gì đó Rất nhanh Mà nó nghe và nghĩ mãi chẳng dịch nổi Chỉ biết sau khi nó hô Từng người một trên sàn Của những người khắc khổ đứng dậy Đi men theo dìa sàn Đến chỗ có bụng vuông xi măng Họ tụt xuống Rồi đi vào phía trong cánh cửa màu xanh Người đi đầu tiên mở hẳn cửa ra Nó biết đấy là khu vực vệ sinh Và thằng lùn vừa ô hiệu lệnh đi vệ sinh cho nhóm người khắc khổ này thực hiện Nhóm người kia từng người một vào nhà vệ sinh Đi xong họ lại về vị trí ngồi y như cũ rồi đến người tiếp theo Nhà vệ sinh đối diện với chỗ nó đang nằm Nên mùi khai bốc lên làm nó không chịu nổi Đầu óc quay cuồng nhức nhối Nó cố dịch người lên về phía trên Đến sát phía sau lưng thằng to béo Thằng kia giật mình quay lại nói Ôi ông ơi, ông ăn nó đoàn thế chứ đủ à Nằm im đi, đừng di chuyển Không lại nát người bây giờ Nghe thằng béo nói Nó cũng thấy trột dạ, không dịch thêm nữa Nhưng cũng chẳng lùi lại Nghĩ đến mùi khai khắm đằng kia Nó thấy hại Nằm ở đấy được một lúc Nó lịm đi, mê man chẳng biết gì nữa Mãi đến khi lại có tiếng thằng lùn hồ to Quay đầu đê Nó mới tỉnh dậy Sau hiệu lệnh của thằng lùn Đám người khác khổ dồn về phía đầu sàn Quay người ngồi như lúc nó mới vào buồn Thằng lùn lại hô Từng người một xếp hàng trên kia lại đi buồng Lại đi vào buồng vệ sinh như lúc nãy Lần này có vẻ lâu hơn lần trước Người vào trong nhà vệ sinh Phải mất một lúc mới đi ra Để người khác vào thay Sau khi đám người khác khổ Tất cả đã về vị trí Thằng lùn lại hô Về ổ Phần lớn người đang ngồi xếp hàng Trên sàn ba đứng dậy Lại men theo dìa sàn đi xuống phía dưới Rồi chui vào trong Phía dưới sàn ba Họ ngồi bó gối úp mặt vào tường Người này sang người kia Cảm giác chật ních Còn lại vài người phía trên Họ cũng bó gối úp mặt vào tường Nhưng chỗ ngồi cách nhau một chút Trên đầu nó có tiếng bước chân Chắc những người trên sàn hai Cũng đang di chuyển theo hiệu lệnh Thằng lồn đi một vòng Quanh buồng ngắm nghía Khi mặt nó có vẻ đắc chí Nó dừng lại hô to Kéo dài Nghe rất điệu Buồn, chìm đi sau tiếng hô của nó tất cả nằm hết xuống cả buồng im phăng phắc vài giây sau nó thấy có mấy thằng đang tiến về phía nó